Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông Trinh nãy giờ khó xử, giọng chậm dài Hai đứa tránh ra, con Khải Tình đi theo bọn họ một chuyến, đi nhanh rồi về Bây giờ tình hình vô cùng nguy hiểm, khả Tình vội nói với hai người bên cạnh Đừng lo, tôi đi sẽ về ngay, đừng vì tôi mà gây chuyện với đám người này Không chỉ hai người nguy hiểm tính mạng, mà cả phủ này cũng bị liên lụy, nghe tôi đi Tử văn vẫn đang nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, trắng muốt dịu dọng. Em đừng sợ, tôi sẽ không để em phải đi một mình. Cả tình bỗng thấy tim nhói đau như đang bị kim chích Tình thế cấp bách, cô bội kiễng chân thì thầm vào tai người nánh nấn ấy. Chẳng biết cô ấy nói gì mà tử văn khẽ buông tay. Ánh mắt hiện rõ tiếc nuối bi ai. Cô cũng nhìn từ văn an ủi. Đừng lo, tôi sẽ trở về. Tên kia quạt lớn Dẫn của ta đi Để lại ba chục người bao vây phủ Hai người nam nhân này Tuyệt đối không được dạy khỏi đây nửa bước Còn lại rút Tiếng ăn vang lên như sấm chuyện Nghe muốn nhức óc Ngay tức thì đám người đó vội vàng rút mau Để lại bọn người nhà ông trịnh Vẫn đang buồn ruồn bẩn thần không yên Duy chỉ có vài người Đang sướng phát điên lên Họ lật đật trở ngược lại phủ Lúc ấy cũng đã gần trưa Sáng giờ ai cũng tập trung ngoài đó Nên chưa được hạt cơm nào vào trong bụng Bà cả hội vàng gọi lên Vũ Lan, Vú Lan đâu rồi Chuẩn bị sai người xuống bếp nấu ăn đi Nhưng gọi từ lần thứ năm Vẫn không thấy bóng dáng bà ấy Bà cả vội thắc mắc Quái lạ Vú Lan đi đâu rồi Sao nãy giờ không thấy bà ta nhỉ Chúng mày có biết bà ấy đâu không thế này cổng bởi đám Mới sang ra rồi thấy vũ ấy lật đật ra khỏi phục Xem chừng hốt hoảng lắm Chúng con hỏi bà mà bà ấy không trả lời Đoán là có việc quan trọng Nên vũ ấy mới tỏ ra sợ hãi như vậy Vì lệ Được dịp vội tiếp lời Mẹ có khi nào Khi nào vũ ấy là người thông đồng với khả tình Làm ra hình nhân kia Sáng nay vũ ấy thấy chúng ta phát hiện Nên hoảng hốt quá trốn mất không mẹ Ông chỉnh vội quán Đừng nói linh tình Bộ Lan không phải người như thế muối sống trong phủ này cả hai chục năm rồi tuyệt đối một chuyện đó được An vội vạn đáp cô ấy nói cũng có lý đó cha cha có để ý cái hôm mà bà ấy vạch tội con khả tình nhưng chỉ một lát khi nghe thầy lãng nói bãi quay ngoắt thái độ ngay cả thầy lãng cũng bị con hồ ly ấy xoay nhanh như trong chóng rất có thể cô ta đã xoay chuyện linh hồn Con thường được nghe cha con nói, môn tà thuật này vô cùng ghê gớm. Nó có thể điều khiển suy nghĩ của người đối diện, bắt họ phải làm theo ý mình. Nghe nhà nói vậy, con hỏng lắm bạc. Vậy, vậy có nghĩa là thầy Lãng, Vũ Lan và hai cậu chủ nhà này đều bị mở ba điều khiển? Bây giờ tới lượt toàn bộ đám người này sừng sốt, sợ sệt. Không ai dám bàn tiếp chủ đề đó, lòng ai cũng đơm nơp lo lắng. Bỗng một tiếng hét lớn là ông Trịnh giật mình Ông ơi bà ơi Cậu Tử Văn và cậu Khải Cường đều thoát ra ngoài rồi Chúng con ngăn cản mà không kịp Mấy tên gia đình Bị hai cậu ấy đánh bị trọng thương Đang lê lết ngoài cổng kia Thằng Trần vừa nói Vừa chỉ ra ngoài cổng Cả năm tên đều bị đánh chảy Sức khắp người tiên thì bị xịt máu mũi Tên bị tué máu ở đầu Ông Trịnh bực tức phất tay ra hiệu Kéo bọn chúng vào phòng Bà hai thấy vậy khóc lòng Chết rồi Khải Cương Ông ơi cứu lấy con Không được để nó xảy ra mệnh hệ gì Ông Trịnh vội vàng lên tiếng Các người lại đây Nhớ coi như không có chuyện gì xảy ra Ta phải vào phủ tẻ tứng Một chuyến Lỡ hai đứa đó làm bị dại rột Còn cầu xin ông ta tha được Chứ với tính cách của thằng tử văn e Rằng mất mạng Bà cả lo lắng hỏi Hay ông cho tôi đi theo với Ông Trịnh khẽ gặp, bà ở đây, quán xuyến tốt việc phủ, đợi tin tôi về. Ông Trịnh nói xong vội vã lên đường. Lại nói tới khả tình, cô bị đưa lên một chiếc xe ngựa rồi lao nhanh đi thẳng, chừng hai canh giờ thì đã đến nơi cần đến. Một tên khẽ quạt, xuống xe. Cô gái này vội vã bước xuống, trong lòng dường như đã thấy rõ nguy hiểm đang rất gần kẻ. Cô vội hít vào hơi thật sâu, ngăn cả nỗi sợ hãi. Bởi hơn nay hết cô hiểu rằng sợ hãi bây giờ càng nhanh đẩy bản thân vào đường chết phụ thể được nghe chuyện hot nhất tại đọc